chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với khung giờ yêu thích nhất của phúc cường trong ngày đó là 22 giờ hàng ngày trên kênh mc phúc cường phúc cường sẽ đọc những câu chuyện linh dị trinh thám để gửi đến tất cả quý vị và các bạn các bạn thân mến như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước chúng ta đã cùng nhau đến với tập 46 của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay phúc cường xin gửi đến mọi người tập 47 của câu chuyện này sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên like nếu thấy video này hay nhá và nếu như các bạn muốn ủng hộ phúc cường thì có hai cách đó là qua ví momo cũng như là qua số tài khoản của ngân hàng mà phúc cường đang để chạy dưới màn hình rất cảm ơn mọi người còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé xin mời lượng máu chảy ra từ vết thương có vẻ không hợp lý Màu máu cũng như vậy. Phong đình quay mình, quét mắt một vòng quanh gương mặt các người chơi. Xong ảnh rũ mắt, xé thẳng quần áo trên thân mình ông chủ ra. Tiếng sẽ vải vàng lên. Cơ thể của ông chủ tòa lâu đài này đã lộ ra hoàn toàn trước mắt các người chơi. Lúc này dư tổ đã phát hiện ra, ngay vùng bụng ông ta có một vết bầm lớn chừng bàn tay. Về mặt các người chơi, biến đổi ngay tức khắc. Họ dán chặt mắt lên thân thể ông chủ. nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Phong Đình quay đầu liếc bọn họ, rồi không người cẩn thận kiểm tra thi thể. Chọc là sau, anh trò hướng cánh tay ông chủ. Trên tay ông ấy có rất nhiều dấu kim, có vài vết đã đóng vảy, vài, vài vết đã lành. Ngoài ra còn có một vết kim, có vẻ còn mới. Dư Tô bước lên đứng cạnh bên thi thể, cúi người xuống cô mới nhìn thấy vết kim mà Phong Đình đề cập tới. Tổng cộng có 7, 8 lỗ kim, có vết đã kết vảy. Tuy một vết toán ửng đỏ, nhưng mới được tạo thành. liễu hưởng khẽ cười, đôi mắt đẹp tuyệt vời, nhìn Phong Đình mang đầy ân ý. Cô ta trầm chậm, chậm thốt. Nếu nói đến kim, Mỹ Đàm ạ, không phải anh là bác sĩ sao? Liệu có phải đêm qua anh tiêm trong ấy một mũi thuốc độc không? Phong Đình còn không buồn quay đầu lại, ra hiệu cho dư tô giúp mình một tay. rồi cùng lật thi thể lên hai người ở gần thi thể nhất nên cũng là những người đầu tiên nhìn thấy vết máu sau đầu ông chủ dư tô nghiêng đầu đưa mắt nhìn phong đình anh bèn vươn tay ra giúp cô dư tô hiểu đưa con sao găm ga phong đình dùng lưỡi dao sắc bén cắt bớt một phần trắng xám của ông chủ rất nhanh sau đó vết thương trên đầu ông ta đã lộ ra Vết thương này không chảy nhiều máu, cũng chẳng giống do vũ khí cùn gây ra. Ngay giữa vết thương có một mảng da đầu bị sóc, dường như cũng vì vậy nên máu mới chảy ra. Nếu là trên cơ thể thì đây chưa là vết rước ra thì bên ngoài, nhưng đây là thương tích ngay rõ nạn nhân. Nhìn bên ngoài thì không nặng, nhưng rất có thể tạo thành xuất hết trong. Vậy nên, đây cũng có thể chứng là vết thương chí mạng. phong đình liên tục tiếp tục cầm dao cắt bộ đồ hồ trên thi thể ông chủ ra dư tô giúp phong đình dựng cái xác dậy, cởi đồ công ta ra đường vào lúc này đột nhiên liễu hương lại bật cười như thể thuận miệng thốt hai người phối hợp tốt qua nhỉ, chắc không phải cả hai có quen biết đó chứ động tác của dư tô khựng lại cô dịch người giãn một khoảng trống ra rồi vân tay tỏ ý mời Hãy cố làm đi. Dù sao kẻ ngồi mát ăn bắt vàng, cũng không nên mặt dày móc mỉa người đang làm việc chứ. Mắt của Liễu Hương còng lại như vầng trăng khuyết. À, cô đừng giận, tôi sợ cái xác này quá, nên đùa một chút cho vui thôi mà. Phong Đình đã cởi được hết bộ đồ ngủ trên người của chủ tòa lâu đài giam. Anh của mình kiểm tra kỹ. Và... Ngón tay của Phong Đình di từng cm trên đàn da, Chảy nhão công chủ kiểm tra kỹ càng vết thương phía sau thi thể bao gồm cả phần gáy ướt đỏ đẫm máu rồi anh ta tìm được một lỗ kim trên cổ cái xác ngón trỏ thon dài chỉ lên vết kim châm phong đình đưa mắt nhìn sư tô rồi đứng dậy trầm giọng hiện giờ chúng ta có những vết thương ở trên thi thể vết dao vết kim vết bầm vùng bụng và tổn thương sau gáy lỗ kim nhỏ trên cổ trên cái xăng này tổng cộng có hai nơi lưu lại vết kim một là ở cánh tay hai là trên cổ vết thương trên cổ lại nhỏ hơn ở tay một chút nếu không để ý cẩn thận sẽ khó phát hiện ra chắc chắn những vết thương này là do những người khác để lại phong đình biết điều này vì vết kim trên cánh tay của chủ nhà đúng là do anh Bác sĩ riêng của ông chủ để lại, như Liễu Hương đã nói. Tám người chơi cùng chìm vào im lặng trong trông lát. Lúc này vẻ mặt bọn họ trông thì bình thường, nhưng lòng dạ lại đang rối bong bong. Dư Tô nhìn chằm chằm thi thể đang úp mặt xuống sàn, thầm thở ra một hơi. Các người chơi đều tưởng mình là hung thủ duy nhất như chính cô khi mới nhận kịch bản. Nhưng sau khi nhìn thấy những vết thương trên xác ông chủ, chẳng ai còn có suy nghĩ này nữa dư tô là người cuối cùng ý thức được mình chưa chắc đã là hung thủ vì vết thương cô gây ra trong chủ có sức sát thương cao nhất rõ ràng nhất những người chơi đã ra tay vương chủ đều đã hiểu ngay hung thủ không chỉ có một người ngay từ lúc nhìn thấy vết thương trên ngực ông ta nếu vết máu bầm trên bụng ông chủ là do một người khác đơn độc gây nên thì tổng cộng trên mình ông ta có năm vết thương có nghĩa, ít nhất đã có 5 người ra tay với chủ tòa lâu đài này. Nhưng đây không phải là tất cả, không thể chỉ nhìn vào những vết thương bề ngoài, có lẽ trong cơ thể ông chủ còn có thứ đủ khả năng lấy mạng ông ta mà các người chơi không thể nào thấy được. Sau một chốc trầm lặng, sư Văn đeo mắt kính cất lời. "Vậy để tôi nói thẳng nha, nếu tôi đoán không nhầm thì dựa theo tình huống hiện giờ, mỗi người chơi đều là hung thủ." nhưng chúng ta phải tìm ra hung thủ thực sự đã tạo ra vết thương chính mạng cho ông chủ. vấn đề lại tiếp tục nảy sinh trong kịch bản của dư tô sau khi thành công sát hại kẻ thù dư tô đã trở thành hung thủ vậy cô thực sự là hung thủ sao hay là trong kịch bản của các người chơi khác đều có ghi bọn họ chính là hung thủ vậy thì lời nhắc có phải giấu thân phận hung thủ của mình được gửi tới đêm qua có ý gì Rốt cuộc, Dư Tô có phải là hung thủ không? Cô khẽ nhíu mày. Lòng thoáng thấy nực cười. cười. Giờ thì hay rồi. Cô vẫn tưởng mình là hung thủ. Rồi lại phát hiện ra tất cả các người chơi đều có thể là hung thủ. song lại không biết liệu mình có phải không? Đừng nói không thể tiết lộ kịch bản. Mà nếu ứng dụng cho phép thoải mái trao được kịch bản cho những người chơi khác thì cũng chẳng ai dám hỏi thẳng. Kịch bản mấy người...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 Nếu những người chơi khác cũng như cô, thì độ khó của màn chơi này sẽ bị tăng cao lên rất nhiều. Vì ai cũng không biết liệu mình có phải là hung thủ hay không. Nếu đến chính mình còn không biết, thì sao tìm ra nổi san nhận chứ? Nếu những vết thương trên mình thi thể đều nặng tới mức có thể dẫn đến cái chết, mà lại được gây ra trong khoảng thời gian rất ngắn, thì chỉ e có được khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp cũng khó xác định được thứ tự gây án. huống chi Hiện giờ lại chỉ có một người chơi, mang vài bác sĩ riêng quần chủ. Nói chung, người đàn ông trung niên, vài đầu bếp cất tiếng, đánh ta sẽ im lặng. Chúng ta cứ lục soát từng người đã. Dư tô lớn nhịn ông ta. Cô biết trước chắc chắn sẽ phải khám người, nên mới được sẵn dao ra. Dù sau khi ấy, cô cũng không hãy biết trên thi thể còn những vết thương khác. Ở vào tình huống ấy, dao nộp kim cập ra vẫn hay hơn là bị... Khám người Nếu không thì dù Dư Tô không ra tay vương chủ bằng dao Cô cũng sẽ trở thành nghi phạm Con muốn bao biện cũng chẳng được Giả dụ các người chơi không tìm được hung thủ Thì tỷ lệ Dư Tô sẽ trở thành người có số phiêu cao nhất Ngay trong vòng đầu là sân lớn Nhưng mà hiện giờ Lại phát hiện thi thể quân chủ còn có những vết thương khác Mối hoài nghi của mọi người với Dư Tô cũng giảm đi rất nhiều Các người chơi phân thành hai nhóm nam nữ riêng để soát người. Họ tiến vào hai căn phòng kiểm tra lẫn cho nhau. Dư Tô tìm được một cuộn chỉ lớn bằng ngón tay trên mình của Liệu Hương. Chỉ màu bạc, rất đẹp đẽ, bắt mắt. Trên còn cắm một cây kim nhỏ. Ngoài ra không phát hiện ra món đồ nào đáng nghi. Phía nhóm người chơi nam không có lục soát ra được cái gì. Bọn họ tập hợp lại. Hậu lý rót một ly nước nóng. thả cây kim của liễu hương vào trong vài phút xong bà ta bỏ kim ra rồi đưa nước cho liễu hương lạnh mặt nói uống đi liễu hương nhớ mạnh vươn tay nhận công nước uống tủi thân thốt bà gái bác giữ dàn vậy làm gì chứ đoạn cô ta ngửa đầu uống cạn công nước như vậy ít ra có thể chứng minh liễu hương không đem kim tầm độc thao mình nhưng để mới chỉ là bắt đầu tiếp theo đó Các người chơi bắt đầu lục soát phòng của người khác. Tám người chơi thành hai nhóm, bắt đầu lùng tìm chứng cứ cùng với hung khí phù hợp với vết thương trên thi thể trong phòng nhau. Dư Tô và Phong Đình cùng nhóm với nhau. Bọn họ tiến lên tầng hai. Đích đến là phòng ngủ của quản gia sư văn. Bọn họ tiến vào trong phòng. Phong Đình khóa trái cửa xong bèn hạ giọng hỏi. Vết dao kia là do cô. Dư Tô gật đầu. Vết kim châm là của anh Có lẽ Những điều bọn họ đoán ra được Không nằm trong phạm vi bảo mật của kịch bản Nên hai người có thể trao đổi Mà không gặp phải chướng ngại gì phòng đình nói Chủ nhân của tòa lâu đài này Mang bệnh Hôm nào cũng phải tiêm trước khi đi ngục Tối qua tôi đã tiêm chồng ấy Anh rất muốn nói Thuốc trong kim tiêm Đã bị anh đổi thành độc dược Nhưng thời gian phát tác Của loại độc chất này khá chậm Nhưng Phong Đình lại không thể tốt nên lời Cứ thế cho tới khi Dư Tô cất tiếng hỏi Tìm tiêm được tổng đồng ư Lúc này Phong Đình mới có nói tiếp Kịch bản có nói Thời gian phát tác của chất động khá chậm Nhưng không đề cập rõ Mất bao lâu nó có tác dụng Dư Tô còng hỏi nói Có thể thi thể còn những vết thương chí mạng khác Mà chúng ta không phát hiện ra Vậy nên tôi cảm thấy Tiếp theo đây Ta nên nghĩ theo hướng tất cả người chơi đều đã ra tay với ông chủ vào đêm qua. Phong Đình gật đầu nói. Giờ còn bốn vấn đề rất quan trọng nữa. Dư Tổ tiếp tục. Ứng dụng lại đẩy chúng ta vào thế khó. Phong Đình vươn tay vỗ đầu cô. Giỏi lắm, còn biết cướp lời đáp. Dư Tổ hất tay Phong Đình ra nói. Tôi... Cô vẫn định vào kịch bản nói cô chính là hợp thụ. Nhưng lại không thể thốt thành lời Dư tổ thở xài đành đổi lời Khi nãy anh bảo Kịch bản có nói thời gian chất độc phát tác khá chậm Nhưng lại không nhắc rõ Chậm là bao lâu Chúng ta không thể lý giải được vấn đề này Dựa theo luật chơi Nhiệm vụ yêu cầu chưa tìm hung thủ Nhưng tất cả các người chơi Đều đã ra tay hãm hại ông chủ Mà người gây ra cái chết trong chủ Lại chỉ có một người Nếu dư tổ là săn nhân thật thì còn may Nhưng nếu ông chủ đã chết Trước khi cô ta ra tay thì sao chứ Lúc đó Ông ta nằm ngửa trên giường Vết thương sau đầu không chảy máu quá nhiều Dư tổ đứng góc chính diện Nên hoàn toàn không thể nhìn thấy Mặt trước cơ thể của ông ta Chỉ có vết máu bầm vào bụng bụng Lại quá ngủ che mất Nên dư tổ cũng không hề hay biết Hơn nữa Việc giết món cụ lớn tuổi Không thù không oán, khiến cho dụ tô cảm thấy khá bất an. Nên vừa vào phòng, cô đã vén chăn, đâm ông ta ngay một nhát. Không hề kiểm tra xem rốt cuộc trước đó ông chủ còn sống hay không. Nếu trước khi dụ tô ra tay mà ông ta đã chết rồi, thì rốt cuộc kẻ giết ông chủ là ai chứ? Ví dụ giả thuyết này là đúng đi, thì hai chữ hung thủ trên kịch bản là một cú lửa lớn cuồng dụng. Nếu ông chủ chết trước khi dư tô kịp ra tay thì cô không phải là hung thủ. Nhưng hai chữ này lại hiện rành rành trên kịch bản. Vậy rất có thể kịch bản của tất cả các người chơi đều viết họ chính là hung thủ. Ngoài chuyện này ra thì còn có một cái bẫy lớn nữa. Phong Đình nói đến chính anh ta thì cũng không biết thứ thuốc độc mình dùng cần bao nhiêu thời gian để phát tác. Nếu muốn đoán biết ai là người đã giết nạn nhân, thì khoảng thời gian các người chơi ra tay là rất quan trọng. Đáng ra, tất cả đều phải biết rõ thời điểm mình gây án mới đúng chứ? Vì chỉ khi tất cả mọi người chứng thực thời gian mình giết ông chủ, họ mới có thể tìm được hung thủ thực sự. Ví dụ, nếu ông chủ chết vào 2 giờ sáng, thì những người ra tay vào 2 giờ sáng không thể là hung thủ. Dư Tô hoàn toàn tin tưởng Phong Đình. Anh nói không biết thì chắc chắn là không biết thật. Vậy Phong Đình không biết khoảng thời gian đủ để chốc độc phát tác, thì liệu những người khác có nắm rõ cụ thể thời điểm mình giết ông chủ không? Nếu tất cả mọi người đều rõ, không rõ khoảng thời gian mình kết liễu ông ta thực sự, thì cũng không thể tìm được hung thủ mà chỉ dựa vào trình tự ám hại. Cũng có nghĩa, cái gọi là tìm ra hung thủ trong luật chơi không phải yêu cầu bọn họ điều tra, tìm kiếm mảnh mối và suy luận xem xác nhận là ai. mà mục đích của nó là để họ nghi kị lẫn nhau, để từng người nối tiếp chết trong vòng phiếu bầu, cho đến khi những người chơi còn sống đoán mò ra được hung thủ thực sự. Lúc nghĩ đến khả năng này, lòng dư tô thoáng trầm xuống. Phong đình nói: vẫn phải tìm manh mối để ép bọn họ nói thật. giờ ta vẫn còn chưa dám chắc liệu bọn họ có rõ khoảng thời gian đủ để mình giết chết ông chủ không? cũng như khi nãy bọn họ chủ động hỏi nhau vết thương trên thi thể có phải do đối phương gây ra không hỏi xong là hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi mà không gặp phải trở ngại tìm được manh mối rồi tìm hỏi người chơi có liên quan mới có thể khiến họ nói ra sự thật mà không bị kịch bản ngăn chặn hai người bắt tay vào lục soát kỹ càng phòng ngủ của sư văn phong đình kiểm tra tủ đầu giường tìm xong bên trong Anh còn thò tay, mò thử đánh dưới và phía đầu trên ngăn kéo. Xong xuôi hai ngăn trên, anh ta vươn tay kiểm tra ngăn cuối cùng. Lúc này, ngón tay Phong Đình chạm phải một tập giấy được dán dưới đánh ngăn kéo. Đó là một bì giấy màu vàng, miệng không bị dán lại. Thấy Phong Đình tìm được món đồ khả nghi, dư tô bèn tiến lại nhìn. Phong Đình tháo sợi chỉ của bên ngoài, mở phong bì ra. anh rút được một túi tài liệu mỏng trong suốt. Bên trong có tờ giấy cũ kỹ đã ngả vàng. Thực ra thay vì bảo đó là một tờ giấy thì nói là một mớ giấy vụn được ghép lại thì đúng hơn. Những mảnh vụn này được dính lên một tờ giấy trắng, nhưng ghép chưa được đủ. Ở phần giữa và bên phải bị khuyết mất một phần. Nhưng như vậy cũng đủ để hiểu rõ nội dung bên trên rồi. Đó là một bản thỏa thuận được viết ngoáy vội Dư Tô nhỏ mắt nhìn cẩn thận một hồi, mới nhận được mặt chữ. Đọc xong nội dung trên giấy rồi, Dư Tô không khỏi xứng sở. Nội dung của bản thỏa thuận này, đại khái là bên A, thề sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của bên B. Còn bên B, sau khi nhận được tài sản thừa kế xong, sẽ chia đổi số tiền khổng lồ này cho bên A. Bên dưới là ngày tháng, chữ ký và đóng dấu vân tay. Điều khiến Dư Tô phải ngạc nhiên là, Nội dung tờ giấy này lại có liên quan đến kịch bản của cô. Thân phận thật của nhân vật Lào Công là cháu gái riêng cô chủ nhân cũ Tòa Lâu Đài. Bố cô ta vốn là người thừa kế phần gia sản cách xủ. Khi ấy có một tay cảnh sát có thể ra làm chứng cho thân phận của ông. Nhưng cuối cùng lại lập cam kết với chủ nhân hiện giờ của Tòa Lâu Đài. Khi ấy vẫn còn rất trẻ. Việc này đã khiến cho người con trai riêng kia... mất đi quyền thừa kế, còn gia sản thì rời hết vào tay của chủ nhân tòa lâu đài. Còn bàn thỏa thuận trước mắt dư tô đương nhiên chính là cam kết bí mật của tay cảnh sát và chủ nhân tòa lâu đài. Nhưng mà sao cái thứ này lại xuất hiện trong vòng của sư văn chứ? Dư tô kể cho phong đình nghe phần kịch bản có liên quan tới tình tiết này của nhân vật lao công mà không hề gặp phải sự ngăn cản của ứng dụng. Phong Đình nói Các người chơi đều là nghi phạm ra tay sát hại ông chủ Vậy rồi hung thủ thực sự con là ai Thì chắc chắn đều phải có động cơ xin người Thế nên rất có thể Sư Văn Người nắm giữ bản cam kết này Tới đây cũng là vì nó Dư Tổ nói Khi ấy Vì giành quyền thừa kế tài sản Mà chủ nhân toàn lâu đài Hèn hạ mua đứt cả cảnh sát khiến người con trai riêng kia mất quyền thừa kế vậy cũng rất có thể sau khi tiền đến tay ông ta lại lật lọng không trả một nửa tài sản cho vinh cảnh sát mà việc cũng đã rồi nếu tay cảnh sát công khai chuyện này ra thì chính ông ta cũng chẳng được lợi lộc gì vì ông ta là cảnh sát phong đình tiêm lời nếu ông ta bóc trần chủ tòa lâu đài tham tiền cướp mất quyền thừa kế của người con trai riêng kia Thì chỉ cần đối phương tốn ngược ông ta muốn vòi vĩnh điển nhưng không được nên bịa chuyện. Tay cảnh sát này sẽ chỉ có đường thất nghiệp, bị mọi người coi thường. Không ai có thể đứng ra chứng thực lời người này nói là sự thật. nên kỹ thuật cũng chẳng đủ chứng minh người con trai riêng có quan hệ máu mù với ông chủ tòa lâu đài cũ. Kết quả là không giải quyết được gì. Gia sản vẫn sẽ vào tay ông chủ, còn tay cảnh sát thì lại mất việc. Nếu nghiêm trọng hơn, chị e ông ta cũng không còn đường tìm được một công việc khác. Dư tô gật đầu, rất có thể là như vậy. Kịch bản của tôi có viết, ông ta là cảnh sát của một thị trấn nhỏ. Ở một trấn nhỏ mà mang tiếng xấu, thì đương nhiên ông ta cũng không tìm nổi việc. Có thể nhân vật của sư văn có mặt trong tòa lâu đài là vì một nửa số tài sản này. Nhưng nếu chỉ vì tiền không thôi ấy, thì cũng chẳng đến mức phải giết người rất có thể đã có chuyện gì khác xảy ra khiến cho sư văn phải ra tay hai người vừa bàn bạc vừa tiếp tục lục soát căn phòng việc tìm kiếm của các người chơi khác cũng tiến triển rất thuận lợi chừng hai tiếng sau bọn họ đã tập trung đông đủ tại đại sảnh sau khi phát hiện ra xác quang chủ xong vị quản gia già không bước ra khỏi phòng nữa Không biết vì quá sợ hãi hay còn lý do gì khác. Nhưng các người chơi cũng tiện bề hành động hơn, nên tạm thời không quay quan tâm tới việc tại sao ông ta lại không rời phòng. Sau khi kiểm tra xong các phòng, bốn nhóm người cùng chơi cùng mang theo những món đồ mình tìm được trở lại đại sạch. Đủ các kiểu đồng bối và chứng cứ được các người chơi bay trên bàn. Bọn họ đứng thành vòng tròn xung quanh,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 chuyện giống như dư tổ và phong đỉnh đã đoán tay cảnh sát mất việc còn bị mọi người xung quanh coi thường chẳng ai tin lời ông ta nói chủ tòa lâu đài oan ức tố giác tay cảnh sát làm ra chứng cứ nói người con trai riêng kia cũng là do tay cảnh sát tìm để đóng giả thực chất ban đầu tay cảnh sát này còn nắm giữ chứng cứ xác thực đó là một tấm ảnh đen trắng của người chủ cũ giàu có và đứa con riêng kia Mặt sau có chữ viết tay của người chủ, ghi rõ ngày tháng, kỷ niệm với con trẻ nhỏ yêu quý. Nhưng sau khi lập cam kết, tay cảnh sát đã đốt tấm ảnh theo như yêu cầu của người chủ. Về sau, người chủ lần lọng, tay cảnh sát bèn cầm bản cam kết tìm tới tận cửa, nhưng lại bị người chủ xé tàn ngay tại chỗ. Người hộ lý trẻ tuổi khi ấy yếu lọng, không nữa, nên mới lén nhặt những mảnh giấy rách giao cho tay cảnh sát. nhưng lúc này tiếng xấu của tay cảnh sát đã lan truyền khắp thị trấn ông ta không tìm được việc không nuôi nổi vợ con đi đâu thì cũng bị khinh thường chưa được bao lâu ông ta bỏ đi cả đêm không về sáng hôm sau người ta phát hiện ra xác ông bên sông sư văn nói trong kịch bản tôi tới tòa lâu đài này vì món tiền công chủ lần lọc. liễu hương cười nói sau đó ông chủ vẫn không chịu trả tiền nên anh giết ông ta có phải chứ sư văn lĩnh nhìn cô ta nói tiếp tôi giết ông ta thì số tiền đó cũng không thể trở thành của tôi thần thích của ông chủ sẽ lại thừa kế món tiền tôi có lý do gì để giết ông ta chứ xem những người khác đã dư tô chuyển đề tài quay sang người phụ nữ trung niên đầy một tấm ảnh đen trắng ra nói Hộ lý, tấm ảnh này trong phòng bà, bà nói chúng tôi nghe xem. Người phụ nữ trung niên lít nhìn tấm ảnh, do dự một hồi rồi cũng mở lời. Tiếp theo đó là đầu bếp và thợ may, thợ làm vườn, cùng tiết lộ một kịch bản của mình. Nhưng các người chơi lại không hề phát hiện ra, manh mối có giá trị nào trong phòng của bảo vệ. Người đàn ông cơ bắp và phòng thịnh. Bảo vệ khoanh tay, tựa lưng vào ghế, cười nói: "Tôi không có động cơ giết người, kịch bản của tôi cũng chẳng đề cập đến ân oán mâu thuẫn lằng nhằng gì hết. Rất có thể, trừ mấy tên nghi phạm như các người ra, thì nhiệm vụ này có các người bình thường như tôi. Người chơi không bị nghi ngờ sẽ có trách nhiệm điều tra và tổ chức cho mọi người bầu ra hung thủ." "Được rồi." Hộ lý cười lạnh nói. Chúng tôi không tìm được manh mối trong các phòng của các cậu Không có nghĩa Các cậu không phải nghi phạm Ví dụ như cậu bác sĩ Kiêm Dù không tìm thấy đầu mối Nhưng trên xác ông chủ lại có kim châm Ai dám bảo Cậu ta không đáng nghi ngờ chứ Sư Văn nói Rất có thể anh ta đã tiềm thuốc Với sự đồng ý của ông chủ Trên tay ông ta Có rất nhiều vết kim Trong đó nhiều vết đã liền Như vậy có nghĩa Ông chủ đã bắt đầu tiêm thuốc được một thời gian rồi. Có lẽ là vì lý do sức khỏe mà ông chủ phải thường xuyên phải tiêm. Vừa khéo lại có bác sĩ ở đây, nên anh ta đã nhận trách nhiệm này. Sư văn quay sang nhịp phong đình hỏi. Anh không định cho mọi người biết kịch bản của mình sao? Phong đình cong môi, trầm chậm, chậm thốt. Đúng như anh nói đấy. Tối qua tôi đã tiêm chồng chủ. Ông chủ có tuổi rồi nên mắc vài chương bệnh. Bắt buộc phải tiêm thuốc hàng ngày Là bác sĩ Nên tôi nhận trách nhiệm tiêm thuốc trong ta Tôi tiêm trong chủ Vào lúc 10 giờ tối Vị quản gia cũng của lâu đài Nhắc tôi trước đó Giờ tiêm nên tôi vẫn nhớ Khi ấy cũng có người đã nghe được tận tay Vậy là anh không chịu thừa nhận Mình đã tiêm thuốc độc trong chủ sao Sư văn tiếp tục hỏi Phong Đình nhớn mày Tôi không có động cơ để giết người Thuốc trong ống tiêm là thuốc chữa bệnh. Sư văn nói. Đến lúc tìm được ống tiêm là chúng ta sẽ biết điều anh nói có thật hay không? Thật ra, các người có từng nghĩ tới việc, dù có tìm được chứng cứ chứng minh tất cả mọi người đều đã ra tay với chủ to lâu đài, thì chúng ta vẫn không tìm nổi hung thủ không? Dư tổ đưa mắt nhìn các người chơi chăm chú và cất lợi. Đây là màn chơi thứ 10. Của tất cả mọi người ở đây Chắc hẳn chúng ta đều từng nhiều lần Bị ứng dụng lừa gạt Cũng phải biết nhiều lúc Chính luật chơi cũng là một trò lừa lớn Rốt cuộc thì cô muốn nói gì? liễu Hương hỏi dư tôi nhìn cô ta nói Trước khi chúng ta tìm mảnh mối Theo như trình tự nhiệm vụ Thì tôi muốn biết một chuyện rất quan trọng Có phải tất cả mọi người ở đây Đều không xác định được thời gian chính xác Mình đã hạ sát ông thủ không? Ví dụ như Có người đánh thuốc đậu ông ta Nhưng không biết phải mất bao lâu Thuốc đậu mới phát tác Hoặc là có người đánh vào đầu ông chủ Nhưng phải mất một lúc Ông ta mới có thể chết vì xuất huyền não Trong khoảng thời gian này Liệu có người khác tiến vào phòng Ra tay vương chủ không? Vậy nên Nếu bỏ qua những hành động của những người khác Mà chỉ căn cứ vào bản thân mình Kịch bản có nói cho mọi người biết phải dựa vào phương pháp giết người của mình. Thời gian tử vong cụ thể của ông chủ sẽ là lúc nào không? Nếu không thì, về sau chắc tôi cũng không phải nói nhiều lời đâu nhỉ? sắc mặt người đàn ông trung niên trong vài đầu bếp thoáng tay đổi. Ông ta cất lời. Ý của là nếu tất cả những người chơi đã ra tay vương chủ, không thể xác định được thời gian mình khiến ông ta bỏ mạng, thì chúng ta cũng không tìm nổi hung thủ chỉ qua mình mối được. <cười> buồn cười thật Bảo vệ bật cười nói Hỏi cũng bằng không Chẳng ai dám nói với mọi người Khoảng thời gian mình đã ra tay đâu Lại càng không dám nói Sau khi mình ra tay xong Ông chủ chết lúc mấy giờ Làm vậy chẳng khác nào tự nhận mình là hung thủ chứ Phong Đình nhẹ nhẹ Gõ ngón tay trên mặt bàn Nghe vậy thì bè nói Mọi người có thể viết chữ nền giấy Không để tên chỉ cần viết mình có xác định được thời gian nạn nhân tử vong không nếu sợ lộ bút tích thì cứ viết bằng tay trái việc này chỉ có lợi cho mọi người thôi tránh phí còn vô ích tôi nghĩ trừ hung thủ thực sự ra thì sẽ chẳng ai giấu diếm chuyện hay đâu liễu hương đặt tay lên bàn chống cầm nhìn phong đình tôi đồng ý cách này quanh được đấy bảo vệ nhíu mày nói được Cô đồng ý thì đương nhiên tôi sẽ nghe theo cô. Dư tổ cũng gật đầu tán thành. Cộng thêm cả phong đỉnh nữa thì đã có tổng cộng bốn người bỏ phiếu thuận. Bốn người còn lại ngẫm nghĩ một hồi rồi cuối cùng đầu bếp cũng đồng ý. Đã hơn một nửa số người chơi tán thành rồi. Ba người còn lại thấy vậy cũng gật đầu. Mọi người lấy tám tờ giấy giống hệt nhau. Mỗi người cầm một tờ trở về phòng mình. Chọn một trong hai đáp án Có hay không? Rồi viết lên giấy Gập đôi tờ giấy lại hai lần Mang tới đại sảnh chờ Sau khi ta cám người Đã tập trung đồng đủ Bọn họ bèn thả giấy vào trong họp Bảo vệ Người ít bị nghi ngờ nhất ở đây Lắc hộp giấy lên Xáo loại những mảnh giấy bên trong Rồi bắt đầu mở từng tờ ra Cuối cùng điều đáng ngạc nhiên là Tám tờ giấy Thì có đến bài tờ viết chữ không tôi còn lại viết ba chữ không riêng người rõ ràng tờ giấy này là của bảo vệ viết anh ta không bị mọi người phát hiện ra động cơ giết người các người chơi khác cũng chẳng tìm được manh mối trong vòng anh ta thậm chí còn không có vết thương nào trên cơ thể ông chủ là chắc chắn do người này tạo ra vậy nên dù anh ta có thực sự tham gia mưu sát ông chủ thì trong tình huống này bảo vệ vẫn cứ nhân mực nói mình không giết người Nhưng nếu không viết như vậy thì khi công khai nội dung trên giấy anh ta xét lại vì trước sau bất nhất mà bị mọi người nghi ngờ. Vậy nên dư tố cũng đoán trước được việc bảo vệ sẽ chối tội. Nhưng trừ anh ta ra thì đáng ngạc nhiên là cả bè tờ giấy đều đáp không. Cũng có người gần như tất cả mọi người đều không thể xác định được chính xác thời gian mình khiến ông chủ tử vong. Trong bài tờ giấy này Có thể có một tờ là nói dối. Người nói dối đương nhiên là hung thủ, vì hung thủ có thể nắm giữ thông tin chính xác về cái chết của nạn nhân. Nhưng cũng có thể đến cả hung thủ thì cũng chẳng biết mình có đúng là kẻ đã giết người hay không chứ. Và nói chung, dù trong số họ có một tên hung thủ đã nói dối, thì vẫn còn tới sáu người khác nói thật. vậy nên gần như mọi người đều không biết chính xác cái khoảng thời gian ông chủ tử vong. không thể xác định được thời gian tử vong thông qua hành động của các người chơi thì chẳng có cách nào loại trừ người vô tội và hung thủ trước đó dư tô và phong đình cơ bản riêng với nhau họ cũng đã đoán được khả năng này nhưng hiện giờ thấy kết quả cũng không khỏi nặng lòng tất cả các người chơi đều hết sức ngạc nhiên cứ thế nhìn chằm chằm tám tờ giấy bọn họ mang vẻ mặt rối rắm trầm lặng mất hồi lâu bảo vệ mới pha vỡ sự im lặng liệu có người nào nói dối không chứ nội dung của bảy tờ giấy giống nhau y đúc các người chơi không cần dấu diếm gì nếu bọn họ đều đáp không thì có nghĩa cả bảy đều đã ra tay vương chủ chỉ trừ một mình bảo vệ người bọn họ tạm thời chưa thể xác định được liệu anh ta đang nói thật hay nói dối dư tô lắc đầu ít nhất thì không phải tôi thợ làm vừa nói tôi không vậy tôi thực sự không biết quan gia sư văn thở dài trầm giọng nếu tất cả mọi người đều không xác định được thời gian tử vong thì chúng ta không thể tìm được hung thủ bằng cách xác định khoảng thời gian ra tay rồi suy luận hay tìm đầu mối đều không có tác dụng gì chỉ có thể đoán mỏ nhiệm vụ lần này đã đẩy chúng ta vào thế bí các người chơi khác đưa mắt nhìn nhau Sắc mặt ảnh nấy đều khá khó coi. Hộ lý nhíu mày nói. Mày là đã phát hiện ra chuyện này. Nếu không chúng ta lại phải lãng phí rất nhiều thời gian để tìm ra manh mối. Ứng dụng thiết lập xuất thân và câu chuyện quá khứ riêng cho từng người chúng ta. Còn chỉ dẫn rõ cách giết người. Cuối cùng tất cả còn lại đều là dối trá. Nhưng giờ manh mối và bằng chứng... đều mất tác dụng rồi, thì ta phải làm sao chứ? Thợ làm vườn cất lời, chẳng lẽ thực sự phải bỏ phiếu bừa sao? Ngón tay được gọt rũa cẩn thận của Liễu Hương khẽ vuốt ve cầm mình, tầm mắt chậm chậm lướt qua gương mặt của các người chơi. Cô ta khẽ cười, đứng dậy rồi níu lấy tay bảo vệ ngồi cạnh. Chậm chậm, dịu dàng thốt lên: Nếu mảnh mối không có tác dụng gì. thì chúng tôi về phòng trước đây. Người bảo vệ mềm nhũn như chuẩn bị rơi xuống mặt đất tới nơi. Anh ta mau chóng đứng dậy theo Liễu Hương, rồi hai người cứ thế rời khỏi đại sảnh, rẽ vào một góc tường rồi biến mất sau hành lang. Các người chơi khác rời tầm mắt. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, sư Văn đứng lên cất tiếng. "Vậy tôi cũng về phòng trước đây. Tối nay chúng ta cứ bỏ phiếu bữa thôi đi." đầu bếp vào hộ lý cũng người trước người sau bỏ đi thợ làm vườn do dự một hồi đưa mắt nhìn sư tô và phong đỉnh rồi hạ giọng tôi này tôi định bỏ phiếu cho bảo vệ hai người thì sao chứ phong đỉnh lắc đầu tôi phải cân nhắc đã sao cô lại bỏ phiếu cho anh ta chứ thợ làm vườn quay đầu lướt về phía hành lang trông dáng vẻ vô cùng rẻ rặt cẩn thận Tôi cảm thấy người không giống hôn thủ nhất Có thể lại là chính hồng thủ Dư tổ cửa nói Như vậy chẳng phải ứng dụng đã bẫy anh ta sao Ai cũng thấy mình Mình anh ta Là ít chứng cứ nhất Nếu anh ta thực sự là thủ Thì tôi cứ bầu phiếu thẳng cho bảo vệ Những người khác sẽ nắm được chiến thắng một cách dễ dàng Thợ làm vườn cuối đầu Đường lúc Dư Tô và Phong Định đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, cô ta mới tiếp tục nói. Thật ra tôi cảm thấy anh ta là người nguy hiểm nhất. Chẳng lẽ hai người không thấy sao? Ở vào tình huống không thể tìm được hung thủ thông qua bằng chứng như hiện giờ. Mọi người có thể bỏ phiếu mưa, cũng có thể có hành động tự bảo vệ bản thân mình. Nhìn giang vóc, có vẻ sức mạnh anh ta rất vượt trội. Tôi chỉ muốn để anh ta rời mặt chơi này trước thôi. Dư Tô trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: "Được, tôi cũng sẽ cân nhắc xem. Dù sao thì chọn ai cũng là chọn." Thợ làm vườn mỉm cười, đưa tay làm động tác mời hai người đi. Sau khi rời khỏi đại sảnh, cả hai cùng trở về với phòng Dư Tô. Dư Tô để phong đình vào phòng, cột đóng cửa, áp tay vào tấm ván gỗ, nghe ngóng một hồi, rồi mới quen lật, gật đầu với ta. Phong Đình ngồi xuống bên trước ghế kê cạnh giường. Vỗ lên mép giường tỏ ý bảo Dư Tô ngồi xuống. Dư Tô tiến lại ngồi, rồi đành ta mới hạ giọng. Nguy hiểm thực sự của màn chơi này còn chưa xuất hiện. Thứ chúng ta phải đối mặt sẽ không đơn giản, chỉ là cuộc bầu phiêu mỗi đêm, mà là sự tàn sát sau lưng của đám người chơi. Dư Tô gật đầu nói, nhưng chúng ta cùng đội. Biết được một phần kịch bản của nhau trước Như vậy mới có thể thừa nhận Trong kịch bản có bẫy Nếu không chị e mọi người Sẽ cứ thế làm theo trình tự của các màn chơi khác Tập trung tìm manh mối Lãng phí thời gian vô ích Đáng tiếc Hiện giờ vẫn chưa ai phát hiện ra thân phận của Phong Đình Vậy nên Dư Tô cũng không thể biết Lai lịch của nhân vật anh sắm vai Phong Đình hỏi Tối nay cô muốn bỏ phiếu cho ai tôi vẫn chưa nghĩ xong dư tổ nói cũng có thể bỏ phiếu cho bảo vệ như lời thợ làm vườn nói nếu không tìm được hung thủ mà chỉ có thể bỏ phiếu vừa thì để tự bảo vệ mình các người chơi rất có thể sẽ ra tay với nhau ra tay ở đây không phải là bỏ phiếu bảo vệ dáng vóc cao to vạm vỡ trong mắt mọi người anh ta là kẻ khó nhằn nhất mà người có dáng vẻ yêu đuối như thợ làm vườn Đương nhiên sẽ phải loại bảo vệ đầu tiên Chúng ta còn có một vấn đề cần cân nhắc Phòng định nói Kịch bản bẫy người chơi Muốn để chúng ta bỏ phí thời gian tìm manh mối Suy luận ra hung thủ Rồi bỏ phiếu cho người này Nếu nghĩ theo hướng khác Nếu ta không phát hiện ra kịch bản Có ý đánh lạc hướng Mà cứ tiếp tục tiến hành nhiệm vụ Theo cách thông thường Thì tiếp sau đây sẽ có chuyện gì xảy ra chứ Dư tôi suy nghĩ nói Trước khi phát hiện ra chuyện này Mỗi tối chúng ta sẽ bàn bạc Bầu ra một người khả nghi nhất Chúng ta có đám người Nếu xui xẻo Thì ít nhất cũng phải chết được một nửa Mới có thể bỏ phiếu chúng được hung thủ Phóc Đình nhìn cô chăm chú Chẳng lẽ ứng dụng khiến các người chơi bỏ phí thời gian Và sức lực ra Chỉ để nhìn chúng ta tìm hung thủ Bằng những mảnh mối Thiếu thuyết phục như những tên hề hay sao e là ứng dụng không dịu dàng với ta đến vậy đâu dư tô khẽ nhíu mày hạ giọng vậy là việc ứng dụng thiết lập kịch bản là còn có mục đích khác phong đình đưa mắt nhìn cánh cửa đang khép chặt trầm giọng giờ tôi vẫn chờ rõ sẽ có chuyện gì xảy ra đêm này cô hãy cẩn thận đi hay là tới ngủ với tôi Dư Tô kinh ngạc, mặt hoảng hốt Dày chán Xếp, anh nói chuyện nghiêm túc được không? Ồ Phong Đình nói Vậy hay là tôi tới ngủ với cô? Dư Tô tiếp tục Thôi, anh ngủ cùng Liễu Hương đi Phong Đình quay đầu nhìn cô nhẫn mạnh Có mùi ghen tuồng ở đây vậy? Dư Tô vô cảm Có lẽ tại lâu rồi anh chưa tắm đấy Phong Đình khẽ cười, lấy ngón tay cốc chán cổ rồi đứng dậy. Tôi về phòng đây. Nếu đêm có chuyện gì thì tới tìm tôi nhé. Phong Đình tiến về phía cửa vài bước, rồi thoáng khựng lại, quay đầu vào. Không có chuyện cũng có thể tới. Dư Tô quảng gối vào người anh. Bàn sáng, các người chơi đều không có tâm trạng ăn. Đến trưa mới lần lượt kéo đến bếp để tìm cái gì đó bỏ vào bụng. Người tiến vào bếp đầu tiên là tượng nằm vườn. Cô ta lấy hai quả táo rửa sạch ngay tại bếp rồi mang về phòng của mình. Người tiếp theo sau đó là Dư Tô. Cô đang chọn đồ ăn thì thấy hộ lý tiến vào bước thẳng về phía tủ lạnh. Có vẻ định lấy đồ ăn của mình đã làm sẵn ra. Vừa mở cửa tủ bà ta đã kinh ngạc kêu lên một tiếng A rồi lớn giọng: Ai cắm hung khí giết người Và mình thì lợi vậy Có để người ta ăn không đây Dư tổ đứng sau lưng bà ta Lè lưỡi Rồi cắp áo tức tốc chuồn mất Trên đường về phòng Vừa bước tới lối rẽ trên hành lang Dư tổ đã đụng mặt đầu bếp Đang bước ra tới căn phòng Đầu ngã rẽ Đây là phòng của thợ làm vườn Lúc rời đi Đầu bếp tiện tay khép cửa lại lúc ngẩng đầu bắt gặp sư tô tiến đến ông ta thoáng sững lại rồi nở một nụ cười thân thiện chỉ về phía phòng cô đầu bếp tỏ ý muốn nói chuyện dư tô suy nghĩ trong phút chốc rồi gật đầu trở lại phòng dư tô mở chốt rồi nghiêng người nhìn đầu bếp ánh mắt đầu bếp quét qua tay cô ông ta mỉm cười tiến thẳng vào trong lúc này dư tô mới bước vào theo cứ thế để mở cửa đầu bếp ngồi xuống ghế đợi dư tô quay lại gần ông ta mới hạ giọng khi nãy tôi vừa nói chuyện với thợ làm vườn cô ta định bỏ phiếu cho bảo vệ và tôi này tôi muốn hỏi ý những người khác xem sao nếu được thì tốt nhất tất cả cùng bầu cho một người dư tô đặt táo lên mặt tủ hỏi vậy là bác làm bác và thợ làm vườn cũng định bỏ phiếu cho bảo vệ sao đầu bếp gật đầu nói Tôi vẫn chưa quyết định, nếu cô cũng tham gia, thì tôi sẽ bầu cho bảo vệ. Tôi cũng có thể bàn với hộ lý, hộ lý sẽ nghe lời tôi. Vậy là đã có tới bốn người bầu cho bảo vệ. Nếu bốn người còn lại không dồn phiếu hết cho một người, thì kẻ chết hôm nay sẽ là bảo vệ đấy. Dư tổ rũ mắt suy nghĩ rồi hỏi. Thợ làm vườn chủ động tới gặp bác, hay bác tìm tới chỗ cô ta thế? Đầu bếp sững sờ Ai tìm ai mà chẳng thế Việc này thì có liên quan gì Trước đó Lúc ở đại sạch Cô ta cũng đã gợi ý tôi và bác sĩ Xếp bỏ phiếu cho bảo vệ rồi Dư Tô chăm chú nhìn đầu bếp Rồi hạ giọng. Lúc đó thơ làm vườn nói với chúng tôi Cô ta nghĩ bảo vệ Là người có vẻ ngoài nguy hiểm nhất Trong số các người chơi Vậy nên muốn bầu phiếu Loại anh ta trước tiên Dù rằng lý do này cũng hợp lý Nhưng tôi vẫn nghi ngờ không biết cô ta có đang cố tình thao túng, muốn chúng ta hành động theo ý cô ta không. Đầu bếp à bộ tiếng nói Có khi nào cô ta là hung thủ không chứ? Cô ta lối kéo các người chơi khác bầu theo ý của mình, chọn từ những người có thể trạng tôn nhất, cứ thế giải quyết từ từ. Về sau có bị lộ thân phận thì cô ta vẫn có thể tự tay giết chết các người chơi yếu hơn trước giờ bỏ phiếu. nói tới đây, chợt ông ta vỗ đét vào đùi. quả giỏi thật đấy. bảo vệ là người ít bị nghi ngờ nhất. sao cô ta không bầu cho bác sĩ, hay quản gia trước đi? dư tô chạm tay lên môi, thở ra một tiếng rồi hàn giọng. tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. nếu bác không nói, thợ làm vườn cũng đề nghị bác bầu cho bảo vệ, thì tôi cũng không ngờ được tình huống này. vậy rốt cuộc nên bầu cho ai đây? Đầu bếp chồng mày, dù thế nào cũng cần phải bầu cho một kẻ, hay là ta bầu cho thợ làm vườn đi. Sư tô thoáng ngạc nhiên, bầu cho cô ta sao? Đầu bếp cười khan nói, không phải cô bảo rất có thể cô ta đang thao túng chúng ta sao? Dù sao, cũng phải bầu cho một người, cứ bầu cho cô ta trước cũng được, lỡ như cô ta thực sự có vấn đề thì sao chứ? Dư Tô cúi đầu, ngập ngừng khó xử. Chừng hai phút sau mới ngẩng lên nói. Thế này đi, để tôi suy nghĩ đã. Bác có thể tìm gặp mọi người hỏi xem, họ định bầu cho ai, rồi chúng ta lại tình tiếp. Ừ, vậy không được. Đầu bếp đứng dậy, tiến vài bước về phía cửa ra vào, rồi lại quay đầu lích nhìn Dư Tô, như thể không mấy an tâm. Xong rồi thì ông ta mới rời đi. Lúc đi ông ta tiện tay khép cửa lại, dư tô ngồi bên giường nhìn cánh cửa đóng chặt mà khe khẽ thở dài ngã thẳng xuống dưới giường thật ra khả năng cao thợ làm vườn không có ý thao túng mọi người nếu cô ta là hung thủ thật thì đáng lý phải cố gắng giấu giếm thân vận của mình chứ chẳng giống dòng trống khua chiêng đều lôi kéo những người khác bầu phiếu cho bảo vệ nhưng với trò chơi chơi chấp, thì màn chơi nào cũng có ma quỷ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 để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi có sản phẩm mới nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ tối ngày mai trên kênh MC Phúc Cường nhé. Xin chào!